các bạn đang nghe tại đọc truyện audio anh đang ở quán cà phê gần công ty thì liền chạy sang đó không thấy được cô anh không có cảm giác an toàn cùng với nhớ thương cứ dai dẳng đeo bám khiến anh không thể tập trung vào công việc được nhờ vậy mà một màn tình chàng ý thiếp kia anh đã tận mắt chứng kiến khi thấy thể chí mình nắm tay cô một cỗ trôi xót dâng trào trong anh ít chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân muốn xông lên đánh người tầm đau như bị ai đó hung hăng cấu xé một chút cảm giác bị phản bội len lỏi khắp con tim Thâm tâm anh giờ đây tràn ngập nghi vấn và ghen tị Anh để mặc cô thay đi cốc cà phê bằng nước lọc Anh đã từng nói qua Chỉ cần là cô thích Anh sẽ làm tất cả vì cô Kể cả việc thay đổi bản thân của anh Trong đó bao gồm cả sở thích Anh nhìn lâm trình tử Ánh mắt có mơn vạn điều băn khoăn muốn nói Anh muốn cô giải thích cho anh hiểu Rằng mọi việc không như anh nghĩ Tất cả chỉ là hiểu lầm Để anh không có lý do nghi ngờ cô Nhưng anh không có can đảm để chất vấn cô Anh sợ cô sẽ nói rằng anh và cô không có quan hệ Anh không có quyền chất vấn cô Nếu cô thật nói như vậy Có lẽ anh sẽ đau đến chết mất Anh chính là lần đầu tiên yêu một người sâu đậm như vậy Vì cô, anh có thể làm tất cả Cho dù đó là việc anh không hề mong muốn Anh đã nhận ra từ sớm Rằng anh yêu cô Có lẽ là yêu từ lần đầu gặp mặt Mọi cử chỉ, hành động, từng biểu cảm của cô Anh đều yêu mến Yêu đến mỗi khi nhìn thấy cô, tim đều nhói đau Cô mang đến cho anh hạnh phúc Đồng thời cũng ban tặng cho anh đau khổ Thứ tình cảm này cứ dần vào tim anh Khiến anh khó thở ngay đến việc cô sẽ ở bên người khác, anh hận không thể bóp chết cô rồi đi theo cùng. nhưng đó chỉ là ý nghĩ, bởi anh không thể nào làm thương tổn cô được, cũng chỉ vì chữ yêu. Lâm trình từ phát hiện, cô ngựa hoài hôm nay có điều khác thường. cô tiến đến bên anh, hỏi: anh hôm nay sao thế, mệt mỏi à? em hôm nay đã đi đâu? cô ngựa hoài cố nén xúc động, giọng nói có phần run run về kiềm chế. anh sợ sẽ bị cô nghĩ rằng anh đang quan thúc cô. à em đến quán cà phê gần công ty. Lúc này đã gọi điện nói với anh rồi Em là đến đó cùng với bạn Hay là một mình Cô Ngựa Hoài dốc hết gàn đàm Hỏi cô vấn đề mà anh đang ăn khoan Em là đến một mình Lâm Trình Tử nói là sự thật Cô chính là đến một mình Chỉ là sau đó vô tình gặp Tề Chí Minh Anh thăm mặt dày Tự ý ngồi vào chỗ đối diện với cô Không có ai khác hay sao Cô Ngựa Hoài cố chấp Muốn cô nói ra sự thật Đúng vậy Lâm Trình Tử không nhận ra ánh mắt chua sót Của Cô Ngựa Hoài Cô không muốn nói đến Tề Chí Minh Chính là vì cô không thích nhắc tới cái thứ Khiến người ta chán ghét đó Và cô cũng biết cô ngựa hoài không thích cô đi cùng tế chính minh Tránh cho việc anh ăn dấm với thứ người đó Nên cô không nói Cô ngựa hoài như lâm trình tử Ánh mắt phức tạp, thất vọng có, buồn bực có Nói tóm lại là hỗn tạp Anh khẽ thở dài, xoay người Là nhìn xuống dòng đường Anh muốn tĩnh tâm một chút Nếu không, anh có thể sẽ nói những lời khiến cô thương tâm Mà cô đau, anh sẽ đau hơn trăm lần Anh không muốn tự chốt lấy phiền não Em ra ngoài đi Cô ngựa hoài nói ngữ khí đột nhiên có vài phần lạnh nhạt Mà chính anh cũng không phát hiện ra Lâm trình tử thoáng sữa người Cô ngựa hoài chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với cô Anh bây giờ như vậy là thế nào Chẳng lẽ nhìn thấy cô và Tế Chí Minh Không, không có khả năng Anh bây giờ đi đứng vẫn đều dựa cả vào cô Làm sao lại có thể tự mình đến đấy Rồi nhìn thấy được Lâm trình từ thầm nghĩ Chỉ là cô không biết Tay anh không cử động được Chưa cái chân thì đã sớm lành Cùng với ý nghĩ muốn đi gặp người yêu Đau gì mà chẳng chịu được Cái này có phải gọi là sức mạnh của tình yêu không Lại hai tuần nữa trôi qua Lâm Trình Tử vẫn như trước Giúp đỡ cổ ngựa hoài Chỉ có điều giữa hai người đã vô tình dụng lên khoảng cách Chân anh đã lành Nên vì đi đứng không cần phải rửa vào cô nữa Vì thế nên hai người đã xa này còn xa hơn Lâm Trình từ thoáng nhận ra cổ ngựa hoài đang giận cô Nhưng cô không biết là đang giận gái gì Cuối cùng cô không chịu được Anh lúc nào cúng vác cái bộ mặt lạnh như băng nói chuyện với cô Mà như là cúm nước đá đang toàn nhiệt Trời đã lạnh, bây giờ thái độ của anh đối với cô còn lạnh hơn Khiến cả người khó chịu Cô nhớ là không có làm gì đụng chạm đến anh Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô Mỗi lần anh dùng ánh mắt không lạnh giết người không đền tiền ấy Để nhìn cô là lại khiến tâm cô nhói đau Con tim cứ treo lơ lửng trên không Bất an trong lòng cô cứ lớn dần Nối sợ vô hình như bao trùm khắp cô Cô biết cô sợ cái gì Chính là sợ anh cứ lạnh nhạt với cô Giờ một ngày sắp tới Anh sẽ nói là anh không cần cô nữa Sợ anh sẽ đuổi cô ra khỏi cuộc sống của anh Sợ anh sẽ ôn nhu với người khác Sợ anh sẽ vì người khác mà nói rằng Anh sẽ vì cô ấy làm tất cả Sợ anh sẽ không yêu cô nữa Nghĩ tới đây Tim Lâm Trình từ rất đau Cô thống khổ Hai tay ôm chàn ngực hốc mắt hồng hồng nghĩ Không lẽ số trời đã định Cô yêu ai thì sẽ bị người đó vứt bỏ hay sao Cô không muốn, không muốn. Trong hai tuần ngắn ngủi Sống cùng với sự lạnh nhạt của cô ngựa hoài Lâm Trình Từ đã nhận ra, cô yêu anh hơn những gì cô tưởng, chỉ hai tuần đã đánh thức tất cả cảm giác trong cô và cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, còn sâu đậm hơn cả lúc trước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net